Ngay sau tiếng nói kia, thì long chảo mà yêu tiên cung đánh đã tới ngay trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão vẫn là không kinh không hoảng, nhưng hai tay bất ngờ bắt một pháp quyết tình diệu, rồi hét lớn lên. Học! Cùng lúc này toàn thân đại trưởng lão bùng lên thanh quang chói là, trực tiếp ngạnh kháng với hư ảnh long chảo của yêu tiên cung. Long chảo kia bị chặn đứng khựng lại giữa không chung, rồi sau đó rung lên bẩn bật. à cố sức mạnh kinh khủng va vào nhau, làm không gian chấn động. Những làn sóng xung kích liên miên bất tuyệt Cắt tán ra cùng với những tiếng Huỳnh huỳnh không ngớt Sau tư thế cứng đối cứng không ai chịu ai kia Khoảng chữa hai nhịp hô hấp Thì đùng một tiếng nổ vang Thổi bay mọi thứ Xung quanh bốn năm ngàn dặm thành bụi mịn Yêu tiên cung cũng bị đẩy lui chừng trăm dặm Nhưng bất khả tư nghị là đại trưởng lão Cũng chỉ lui lại có chừng ấy Mà hơn thế nữa là đại trưởng lão Còn ổn định hãm người lại trước yêu tiên cung chừng một nhịp hô hấp Yêu tiên cung ổn định lại thân hình, gã câu mày thật sâu, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Gã nghĩ cho dù đại trưởng lão có tự bạo thì cũng không thể tạo thành dư ba mạnh như vậy được. Còn trước kịp hiểu được cụ thể là chuyện gì xảy ra, thì thanh quang bao quanh đại trưởng lão tán đi. Nhưng người hiện ra trước mặt Yêu tiên cung không phải là đại trưởng lão, mà là một nam tử trung niên, nhưng còn đang ở thời kỳ tráng niên, xem chừng là mới khoảng ngoài 35 tuổi, thân hình rắn chắc, thân trên đẻ trần, các khối cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Phân chia rõ ràng, đẩy làn da trắng có phần rám đỏ lên căng bóng, thân dưới có bạch bảo buông xõa không gió mà bay, tóc dài đen nhánh không ngừng phiêu động trong không gian. Đôi mắt kiếm nhắm hở, gương mặt anh tuấn góc cạnh, ngũ quan rõ ràng có mấy phần tuấn lãng như đồng kiếm nhưng lại có nét ôn tử, thân trầm của đại trưởng lão. Tay phải quán cầm thanh minh kiếm của đại trưởng lão, tay trái lại cầm một thanh kiếm, cũng giống hệt của đại trưởng lão nhưng lại tỏa ra quang mang màu trắng. Nếu như có đám người tôn ngộ không mà lâm mô ở đây, thì sẽ biết lai lịch của thanh kiếm kia. Chính là bản mệnh pháp bảo, bản mệnh linh kiếm của đồng kiếm. Nó có tên là Bạch Văn Kiếm. Đôi tiên cung nhìn về phía người lạ mặt này không biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chỉ vài nhịp hô hấp về trước đứng ở đó là một lão gia hỏa bị mình đánh cho trọng thương hấp hối Không còn chút sức kháng cự nào, hẳn là phải bị long chảo của mình đánh chết, vậy mà lại đỡ được tuyệt chiêu của mình toàn lực đánh ra. Thế nhưng hắn cũng không khỏi thắc mắc là tại sao đang là một lão giả râu tóc bạc phơ lại biến thành một nam tử tuấn lãng có khuôn mặt không góc chết, ý chất đỉnh thiên lập địa, vừa rồi phải chăng là có một tên chạy tới nói là cứu đại ca gì đó, thế nhưng là tên kia cũng không phải hình dạng như thế này. Và thứ hai, đã như vậy thì phải có hai người <cười> Chứ làm sao bây giờ lại chỉ có một người Còn tên kia đã chạy đi đâu Mà thân thức của hắn lại không hề cảm nhận được Còn đang mãi suy nghĩ Thì người lạ mặt kia bỗng từ từ ngửa mặt lên Hai mắt sáng mở ra lóe lên tinh quang chớp động trong trọng mắt Nhưng hai tròng mắt lại là hai màu khác nhau Bên mắt phải là màu xanh Còn bên mắt trái là màu trắng Hai con người tỏa ra ánh sáng màu thanh bạch Không ngừng lưu chuyển quấn quanh Làm cho gương mặt của nam tử này càng thêm ma mị Nam tử này bỗng nhiên cất tiếng cười lớn Hả, đẹ, đẹ đại ca chúc mừng ngươi trở về, chúc mừng ngươi đột phá. Đây rõ ràng là một gã nam tử, cho dù đã ngoài ba mươi năm tuổi, nhưng nhìn sao cũng còn thấy rất phong độ, khí chất mười phần và hừng hực sinh cơ, nhưng lại có giọng nói chậm chậm khoan thai, châm xuống như một ông già. kỳ quái hơn thì đây chính là giọng nói của đại trưởng lão. Người này lại nói tiếp, đại ca, ngươi cũng được lắm, ta không đợi được nữa rồi, lên thôi. Đôi tuyên cung cũng là người từng kinh qua vạn biến, nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy quái dị đến tột cùng. Làm sao mà một lão già lại biến thành cái bộ dạng này, rồi lại còn tự đứng nói chuyện một mình nữa chứ? Tâm thần phân liệt sao? Nhưng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều thì thân ảnh kia đã lao vụt tới xuất hiện ngay trước mắt hắn rồi hét lớn. Thanh bạch đồng nguyên kiếm. Hai thanh trường kiếm ở hai bên tay được huy động đến cực hạn, phát ra vô tận kiếm quang. Không chỉ vậy thì kiếm khí cũng vung bừa vãi tàn sát không gian xung quanh. Tiên khí đánh vào không gian, làm không gian cũng rung lên bần bật, thậm chí còn chám ra không ít những vệt rải đen ngòm, là do không gian bị cố kiếm khí kinh khủng kia chém rách. Thân ảnh lao tới, thanh minh kiếm chém thẳng một kiếm từ trên xuống, còn bạch vân kiếm thì chém từ dưới lên, với góc chừng 45 độ, hai kiếm giao nhau ở tại vị trí trái tim của Yêu Tiên cung. Lúc này Yêu Tiên cung cũng không có thời gian mà suy nghĩ nữa, hắn cảm nhận được tốc độ và uy lực của người kia và hai thanh kiếm đánh giá lúc này hoàn toàn không thua gì thần cấp, thậm chí bàn về cấp độ sinh mệnh thì hẳn là đã ẩn chứa cảm giác được sự tương đồng với sinh mệnh của hắn. Cho dù là hắn nhanh còn hơn cả thiểm điện lách mình né tránh thành minh kiếm, nhưng vẫn bị bạch vân kiếm bên tay trái khóa lại. thấy giao điểm của hai thanh kiếm đánh tới nơi, hắn đành phải tích xúc nguyên lực và song chảo cắn răng đón đỡ phía trước người. song chảo và song kiếm va chạm vào nhau theng một tiếng vừa đanh vừa dài vừa vang dòn lại vừa chắc chúa đồng tử của yêu tiên cung co rút lại hắn không thể tin được một cái tên lạ mặt quái dị vừa đâu chui ra đã đánh cho hai tay hắn phải run lên bẩn bật tay phải để phía trước còn bị cắt ra một vết tuy rằng không quá sâu nhưng mà cũng từ ngón trỏ dài tới tận cổ tay từ bao giờ mà thần cấp cao cao tại thượng ở trên đỉnh phong của vũ trụ lại gặp phải chẳng diện như vậy hắn thắc mắc chẳng lẽ tên này tới từ thương tri thế giới nhưng hắn là người biết rõ thực lực, thần vị và bài danh của thần cấp tại thường trì thế giới cơ mà, thực sự không có tên nào dùng xong kiếm như thế nào, cũng không ai có bộ dạng như vậy, ký tức như vậy. như vậy thì có thể là một tên cường giả ẩn thế nào đó, nhờ vào cơ duyên xảo hợp mà hấp thu được quang điểm, sau đó tấn thăng tới trình độ thực lực này. điều này tuy rằng kỳ quái nhưng cũng không có đả kích hắn quá lớn, bởi vì bên phía huyết nha gia sau cơn chấn động kia. Không có bốn tên hấp thu được quan điểm thần bí mà đột phá lên bán thần, còn có mười mấy hai mươi tên lập tức tấn thăng kiểu khải cảnh, thậm chí trong số đó còn có một tên hấp thụ liền được mấy cái quan điểm trực tiếp từ lục khải cảnh nhảy vọt lên cửu khải cảnh. Tiêu tiền cung hử lạnh một cái, hạ xuống quyết tâm phải giải quyết tên này thật nhanh, để tránh cho đêm dài lắm mộng, và lại bọn người tôn ngộ không còn chưa chạy được xa, vẫn còn thời gian để đổi kịp. Nếu như vẫn còn trần trừ với cái tên này, thì biết đâu bọn sâu kiến sẽ ôm ba cây cam kỳ mà chạy mất. Và thực là, hắn muốn dùng điệu nhảy thân bí kia để dồn toàn lực tấn công. Nhưng, quả thực là lực bất tổng tâm, bởi vì điệu nhảy kia, tuy là không hề tiêu hao nhiều nguyên lực và sức đàn áp kinh người, thế nhưng mỗi một quãng thời gian nhất định, hắn mới có thể thi triển kiếp được. Và thứ hai nữa là nó mất khá nhiều thời gian để mà thi triển. Vậy nên, hắn lựa chọn phương pháp là tung ra sát chiêu, phải bỏ ra một chút đại giới, nhưng sẽ tăng cao cơ hội diệt địch, tăng cao cơ hội bắt được mọi người mang can kỳ, thì tiêu hao này cũng không đáng là gì. Nói rồi hắn kích phát cho một nguồn sức mạnh vô cùng khủng bố, song chảo huy vũ liên hồi, nguyên lực ba động làm không gian nổ vang huỳnh huỳnh, lúc hắn lao tới, đánh ra những chảo với 12 thành công lực về phía tên địch nhân lạ mặt. Nam tử dùng hai thanh trường kiếm kia chống đỡ lại bằng những đường kiếm lúc nhu lúc cương biến ảo vô cùng tinh diệu. Khi thì thanh minh kiếm tấn công như vũ bão, còn bạch vân kiếm thủ thế liên hồi đón đỡ đoàn của yêu tiên cung. Nhưng chỉ sau một chớp mắt, bạch vân kiếm đang từ thế thủ chuyển sang công kích và sơ hở yếu hại của yêu tiên cung. Cũng có lúc là hai tay hai kiếm không ngừng tấn công túi bụi, khiến khi đánh ra liên miên bất tuyệt. Khi vừa đánh yêu tiên cung lui ra một chút xíu, có chút khoảng cách thì kiếm quang bùng lên, thành mình chu vạn tà. Nam tử kia quát lớn, hai tên kiếm hợp lại là một trên tay phát ra tinh quang diệu động. Ít sâu một hơi, nam tử này, lao tới liên tục chám ra vạn kiếm, là một vạn kiếm mang theo hai mươi thành thực lực thần cấp mà chém ra, cũng không có gì kỳ ảo hay dung hợp là một gì đó, mà là liên tục một vạn đường kiếm được chém ra. Điều tiền cùng cũng không hề khinh địch mà hết sức đón đỡ. Hai ba ngàn kiếm đầu tiên hắn có vẻ thành thục một chút, nhưng tới năm ngàn kiếm phía sau hắn đã có vẻ luống cuống tay chân, thế nhưng vẫn cố gắng qua được. Tới tám ngàn kiếm hắn đã để lộ ra bộ dáng chật vật, để lọt mấy đạo kiếm ảnh đánh lên người, quần áo rách ra mấy chỗ. Hơn một chút thì chỉ còn mấy trăm kiếm nữa, là hắn đã hơi thở hắt ra rồi. Hai chảo dùng để đón kiếm đã run lên. Cũng có vài vết rách trên toàn thân đang dỉ máu, vết chém tuy rằng không sâu nhưng cũng được tính là gây ra thương tích. Một vạn kiếm kết thúc yêu tiền cung đã lùi lại gần một ngàn dặm, nhưng nam tử kia cũng đã tiến lên gần ngàn dặm, hai người vẫn chỉ cách nhau khoảng mười trượng như cũ. Sau khi thu chiêu, nam tử kia cũng thở hồng học, mặt trắng bạch, hai tay cầm kiếm cũng hơi run lên. Đây có thể nói là một dạng sát chiêu của hắn, một vạn kiếm này là toàn bộ nguyên lực xúc tích mà đánh ra. Nếu như dùng trong trang chiến đấu cũng có thể phát huy sát thương trên diện rộng, vô cùng hiệu quả, còn nếu dùng để đánh với đối thủ mạnh hơn thì cũng là một dạng lá bài tẩy, kiểu như ta không thể đánh một nhát chết người thì sẽ từ từ mài chết người vậy. Yêu tiên cung tuy rằng bộ dáng chật vật bản thân cũng có chút thương thế, nhưng thành thực mà nói thì hắn không có gì đáng ngại cả, chiến lực vẫn còn tới bảy thành, hắn cũng có chút ghi nhận bởi một tên lạ mặt này kỳ kỳ quái quái ở đâu chui ra mà có thể mài đi được ba phần tinh lực của hắn nhìn về phía nam tử kia hắn cười lạnh lúc này người kia khí tức ảm đạm đi nhiều phiêu phù không chịu nổi hẳn là nguyên lực đã tiêu hao sạch sẽ như vậy thì hắn chỉ cần thêm vào nhiều lắm là 10 nhịp hô hấp là có thể diệt sát tên nam tử lạ mặt này quả thực là vậy cho dù là ở chưa thức lúc đầu nam tử này có chiếm một chút ưu thế ẩn ước còn chiếm được chút thượng phong nhưng cho dù có thực lực thần cấp thì ở trước mặt yêu thần yêu tiên cung là một vị thần cấp có thần vị và thành danh đã lâu lại bởi vì có được thần vị và được thần vị gia chỉ thêm thì cho dù đã cò kè cầm cự lâu hơn nữa thì át cũng phải thua không thể nghi ngờ. Tiêu tiền cung mặt mày cau có vô cùng tức giận, hắn vẫy tay phổi sạch cho bụi đổi một bộ chiến phục khác, sau đó hét lớn: tên sâu kiến này chết đi cho ta! Nhưng chỉ vừa xúc lực được tám phần chuẩn bị lao lên diệt sát đối phương thì bóng hắn khựng lại, sau đó quay người bay vút đi trong miệng còn chửi thề: tiền sư bố mày khốn kiếp! Nam tử này vừa kịp thở dốc một hai hơi thì có một vầng kim quang lao vút tới. Đứng ở trước mặt người này chính là kiếm thần, chính là bản tôn thực sự của kiếm thần. Thảo nào yêu tiên cung vừa rồi lại phải tức tốc bỏ chạy, bởi vì lẽ tu vi của hắn thì cao hơn, cho nên hắn cảm nhận được kiếm thần trước nam tử kia vài nhịp hô hấp. Hắn là một kẻ tâm ngoan thủ lạc nhưng biết có biết rắn. Lúc này hắn chỉ còn lại bảy thành công lực, công pháp mà hắn tu luyện lại là huyết công, có chút ám ma tà dị. Văn minh kiếm phí ở trong tay kiếm thần, vốn đã là thiên địch, lại đang ở trạng thái đỉnh phong, cho nên chuyện chạy đi trong lúc này là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nếu không, có thể là sẽ mất mạng không thể nghi ngờ. Còn mấy cây cam kỳ kia, cho dù có hấp dẫn thì nó cũng chỉ có ích với người sống thôi. Nếu như cố tình ở lại tranh chấp, thì không có cây cam kỳ nào để dành cho người chết cả. Nam tử thần bí chắp tay nói, bái kiếm kiếm thần đại nhân, đa tạ đại nhân tương trợ. Nếu như có người khác ở đây sẽ không khỏi kỳ quái, bởi vì người này bây giờ lại nói bằng giọng điệu không già không trẻ, thực ra là hai cái giọng một già một trẻ đan xen song song vào nhau, rõ ràng giống như hai người cùng nói, nhưng nó lại phát ra từ miệng của một người. Sau khi vừa nói xong, người này lại đổi hai thanh kiếm trên tay cho nhau, tay phải quay sang cầm bạch bên kiếm, tay trái cầm thanh bên kiếm, quang mang lóe lên bao phủ toàn thân, rồi bỗng dưng người này tách ra làm đôi, trở thành hai người. Giờ phút này đây, đứng trước mặt Kiếm Thần chính là hai người, một lão giả dâu tóc bạc phơ, tiên phòng đạo cốt, khí chất mười phần, là một nam tử, là chừng ba mươi tuổi, khôi ngô tuấn lãng, xuất trần, khí thế mười phần lăng lệ Hai người này không phải ai khác, chính là Đồng Kiếm và Đại trưởng Lão Kiếm Minh. Kiếm Thần lúc này cười ha hả, nói với Đồng Kiếm, chúc mừng người, Đồng Kiếm, xem ra độn thế tiên tông, sắp có hỷ sự rồi, sau đó lại quay sang nói với Đại trưởng Lão. Đồng kiếm mình, kẻ đệ của ngươi đã khôi phục lại nhục thân, ngươi cũng trở về hình dạng thật của mình đi, đừng có mà tỏ vẻ nữa." Tại Trường lão hừ lạnh một tiếng ra vẻ bất mãn, "Ta tự có sắp xếp, không dám tiền kiếm thần đại nhân, ngươi quan tâm tới đồng kiếm và à, Đại nhân ngươi quan tâm tới đồng kiếm?" Đồng kiếm lại nói, "Tại ca, ngươi xem, chả chung sinh cơ bừng bừng thế này có phải tốt hơn không? Được gì mà cứ phải suốt ngày làm một lão bất tử gần đất xa trời?" Như vậy các cô nương thấy ngươi, sẽ chỉ, chỉ muốn gọi ngươi là Gia Gia, chứ ai mà nguyện ý gả cho ngươi. Đại trưởng lão trợn tròn mắt tức giận nhìn về phía hai người, dậm chân xuống đất nhưng không nói gì. gã hừ lạnh một cái, kim quang trên người bùng lên rồi lập tức tán đi. Lúc này đại trưởng lão đã biến thành một nam tử trung niên, có phần gần giống với người thần bí lúc nãy, tuổi chạc ngoài ba mươi năm tuổi người trẻ mười phần trắng niên, sinh cơ bừng bừng, tóc đen dài không buông xõa mà lại được búi lại ở phía trên, còn cài một cái châm bằng ngọc màu xanh. Sở Dĩ, đại trưởng lão là thân ca ca của Đồng Kiếm, có tên là Đồng Kiếm Minh. Hắn cũng không hề giả ngu như vậy, và thân thể rất trắng kiện, gương mặt tuấn tú anh linh này mới là diện mạo chân thật của hắn. Thực ra năm xưa hắn cũng là một đời thiên kiêu, cũng cùng một thế hệ với Kiếm Thần. Hơn thế nữa mấy người. Đồng kiếm, đại trưởng lão kiếm thần còn cùng nhau ăn ở tu luyện từ nhỏ cho tới lúc thành danh, bọn họ vẫn ở chung trong một cái trạch viện. Thế nhưng ở trong quá khứ, khi cùng đột phá thần cấp thì hai người họ lại tranh nhau thần vị. Ai có được thần vị thì sẽ trở thành kiếm thần, trở thành thủ hộ giả của độn thế tiên công. Thực lực của hai người lại tương đương, bất phân thắng bại. Thế nhưng ở trong kịch chiến thì đại trưởng lão hắn lại thua ở trong tay của kiếm thần một ly. Không chỉ là một chiêu nhưng uy lực kém hơn một chút nhưng như vậy thì thua vẫn là thua, Kiếm Thần bây giờ đạt được thần vị, con hắn đạt được vị trí đại trưởng lão, bản thân hắn vẫn không cam tâm thua một ly một lai, like, cho rằng kiếm thần chỉ nhờ vào một chút vận khí mà thắng được mình, cho nên đại trưởng lão Đồng Kiếm Minh mới thi triển bí thuật biến mình thành một lão giả, lấy hình dạng và y thế của bậc tiền bối mà thi thoảng vẫn minh tranh ám đấu với Kiếm Thần, tỏ thái độ gì đó cái gì mà cao nhân tiền bối, thực ra cũng chỉ là trêu tức lẫn nhau. Bởi vì chỉ có bọn họ và vài người nữa là biết, thực ra mấy người này mới là trí cốt, là hảo hữu chi giao thực sự. Có thể là mắng chửi, đánh đấm nhau bảy ngày bảy đêm, chọc phá nhau tới mất hết cả mặt mũi, nhưng sẽ tuyệt không bao giờ làm hại đối phương và sẵn sàng vì đối phương mà không tiếc hy sinh bản thân. Lúc này kiếm thần quay qua nói, Chàm gia thực lực các người tiến bộ không ít, nhưng làm sao lúc nãy các người lại có thể biến thành một người? Và trưởng lão gắt gỏng nói, Tại sao phải nói cho người biết? Đồng kiếm thì lại cười rồi kể cho kiếm thần nghe là hơn ba vạn năm trước, hai huynh đệ đang đi lịch luyện khắp chốn thương khung này thì có đi qua một tinh cầu xa lạ, thấy có khí tức cường đại, ác hẳn là sẽ có cơ duyên, cho nên hai huynh đệ mới đáp tới tinh cầu đó. Người đây cũng không khác gì người bình thường, nhưng là có trình độ khoa học kỹ thuật khá là tân tiến, bởi vì văn minh tu luyện ở đây coi như tàn khuyết, còn họ chỉ có một số thành dân là tu giả thôi nhưng tất nhiên đều tu về thể thuật cơ thể tráng kiện nhục thân cường hoàn bọn họ bằng đánh nhau à, bọn họ đánh nhau bằng nhục thân và phóng xuất ra những quả cầu năng lượng là cương khí chứ không phải là nguyên khí những người này bình thường thì cũng chỉ cao hơn một mét tám hoặc hai mét là nhiều tóc đen dày dựng ngược thành búi cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái cả thế nhưng về sau huynh đệ họ mới phát hiện những người này đều có một cái đuôi khỉ Một thời gian sau hai huynh đệ mới biết cái đuôi khỉ này chính là nguồn gốc sức mạnh của tộc người này, và họ có một loại trạng thái chiến đấu nữa, chính là gọi là bạo viên. Khi hóa bạo thì người sẽ biến thành một con cự viên khổng lồ, vô cùng cuồng bạo. Nhưng sức chiến đấu được tăng lên không chỉ trăm lần, còn họ không có thương khung kỳ sức chiến đấu, đâu đó ở nguyên giác cảnh, mạnh mẽ một chút thì cũng ngang bằng với nhất kỳ cảnh. Ở trạng thái bạo viên thì có thể tới tam kỳ cảnh, nhưng tuyệt đối là không có ai vượt qua tam kỳ cảnh. Đúng lúc hai huynh đệ họ tới thì có một tên ác ma đưa quân tới xâm chiếm tinh cầu này. Bởi tài nguyên của tinh cầu này quá lớn, tên này nhỏ thó, đầu chọc lốc, da rẻ xám huét, còn một cái đuôi dài gần bằng cả thân người. Tên này có thực lực là thất bát kỳ cảnh gì đó, định là diệt chủng cho sạch sẽ, nhưng huynh đệ đồng kiếm đã ra tay, cứu giúp về đây, một chiêu toài cởi bay toàn bộ quân đoàn. Để trả ơn hai huynh đệ họ đã tặng cho hai người rất nhiều bảo vật trân quý, nhưng mà điều đáng chú ý chính là một bản công pháp mà họ gọi là Thần Thông, chính là Đồng Nguyên Thần Thông. Thần Thông này có thể dung hợp hai người làm một trong thời gian ngắn. tùy thuộc vào tu vi và tình trạng chiến đấu, khi dung hợp hai người vẫn sẽ có ý thức riêng, nhưng chiến đấu thì lại minh tưởng như một, sức chiến đấu cũng tăng lên gấp bội. Cổ bộ thân công này thì chỉ truyền cho huyết mạch của Đế tộc ở tinh cầu này, thần thông này cần có một đôi vật dẫn, hai người dung hợp ý chí tâm linh tương thông mới có thể tiến hành dung hợp, và trong trường hợp này thì vật dẫn của huynh đệ đồng kiếm chính là hai thanh kiếm Thanh Minh và Bạch Vân. Kiếm thần nghe xong không khỏi cả kinh. Hai tên gia hỏa các ngươi có đồ tốt mà lại giấu giếm, sao không truyền lại cho tiên tông, nếu có cái môn thần thông này thì tiên tông ta chắc chắn sẽ trở thành thần tông. Ha <cười> ha. Đồng kiếm lại nói tiếp: Chúng ta đã lấy nguyên hồn thề là không truyền ra ngoài, và lại phải luyện hóa một loại quả gọi là long châu quả thì mới có thể thành công được. Loại quả này, bảy vạn. Bảy ngàn năm mới kết ra bảy trái cho nên nó vô cùng chân quý. Tài trưởng lão lúc này, liền nhìn y với ánh mắt khinh bỉ, nằm mơ đi. Vừa nói vừa bay thì ba người đã tìm thấy bọn người tôn ngộ không. Lâm Mô lúc này đang chặt vặt đẩy chiếc tàu cụt đuôi, mồ hôi ướt sũng, mặt tái nhợt bởi vì tiêu hào quá độ. Nhìn thấy đám người kiếm thần bay tới đại trưởng lão, dù có thương thế nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Cả bọn thở phào với nhau. Sau khi thi lễ với kiếm thần, bọn họ lại thu lại phi toa ngọc kiếm đã hư hại vào trong không gian giấy chỉ. Kiếm thần phóng thích ra một chiếc phi toa màu kim sắc. Đây chính là hoàng kim phi toa của đoạn thế tiên tông. đó là phi toa thể hiện sức mạnh và địa vị của tiên tông, là đỉnh cao của tốc độ và phòng ngự tức tấn công cũng nằm trong số 1 số 2 Mọi người an tọa trong phi toa vì quá rộng lớn cho nên mỗi người đều có phòng riêng. Đồng tiến dành thời gian không tới ba khắc để trao đổi với kiếm thần. Từ tình là huyết nha ra và tại sao mình lại khôi phục nhục thân rồi làm sao để tấn thăng lên sức chiến đấu thần cấp? Sau đó thì nhanh chóng mà bị hô diên thường xuân kéo tay lôi về phòng. Nói với kiếm thần là về điều trị thương thế nhưng quả thực khi nãy hắn cũng thụ thương một chút. Ai rồi cũng biết. Còn họ chữa thương là giả, mai kiếm mới là mục đích chính. Kiếm thần nhìn theo bóng lưng của đôi uyên ương mà thầm mừng cho họ, cuối cùng cũng đã được ở bên cạnh nhau, hơn một vạn năm chia cắt và đau khổ. Kỳ tòa được kích phát lao đi vun vút trong vũ trụ, với tốc độ tiệm cận với tốc độ của ánh sáng. Tuy ta dự kiến là một ngày một đêm sẽ về tới độn thế tiên tông, nhưng mới qua được chừng năm canh giờ, kiếm thần liền gọi một người tập hợp và nói... Tại sự vừa mới phát sinh, các quan điểm thần bí trước đây vừa xuất hiện trở lại trên khắp vũ trụ, cùng thời điểm với đồng kiếm bắt được lúc nãy, tuy rằng cực kỳ thơ thớt nhưng cũng không phải là không thể bắt gặp. Hơn nữa chúng cơ hồ là tự dưng lại dung hợp vào nhau, năng lượng từ thế giới kia càng tinh thuần và mạnh mẽ hơn, các phương thế lực đang điên cuồng cho người đi tìm kiếm và tranh đoạt. Thế nhưng quang điểm kia lại chỉ có thể hấp thu luyện hóa ngay, chứ không thể nào lưu trữ hay là di dời. Mỗi người cũng có thể hấp thu chất trồng, là lần sau sẽ kém hiệu quả hơn một chút. Bây giờ chúng ta trở về, chia nhỏ lực lượng đi săn quang điểm. Các người chú ý sẵn sàng, không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Cả bọn nghe vậy không khỏi phấn khích. Tơ duyên tạo hóa đang ở trước mắt, ai cũng khao khát, nhất là đám người kiếm vương. Bọn họ tuy còn có không gian để phát triển, nhưng Trung Quỳ đã tiệm cận với cực hạn cấp độ thực lực của bọn họ tuy rằng nằm trong tốt chiến lược đỉnh cấp, nhưng lại không đủ độ cao để có được địa vị chân chính trong hàng đỉnh cấp. Đây chính là cơ hội để bọn họ biến hóa, nhất phi chủng tiên. cả đám người, ai cũng điên cuồng, cắn đan dược, không tiếp tiền, muốn trong thời gian nhanh nhất hồi phục về trạng thái đỉnh phong. Rất nhanh thời gian trôi qua, bọn họ trở về độn thế tiên tông. Ở trên đường về, khí vận của bọn hắn quả thực là cực thịnh. Bọn hắn bắt được ba cái quan điểm, hai nhỏ một lớn. Thực ra thì kiếm thần hoàn toàn có thể để cho bọn họ tự trở về độn thế tiên tông ở trên phi toa hoàng kim, còn tự mình đi tìm kiếm quan điểm. Thế nhưng, để đề phòng bất chắc, hắn vẫn tự mình áp tải bọn họ trở về. Kiếm thần ưu tiên việc nâng cao chiến lược tổng thể cho nên phân cho bọn kiếm vương hai quả, chia cho bọn lâm mô một quả, để bọn hắn tự mình là bình phân bầu phối, và thực là khi trước... Dù là cường giả thì mọi người lâm mô cũng không có thuộc về cơ cấu tổ chức của cao tầng, nhưng sau khi lâm mô đột phá bán thần, bài người họ lại thành công, tụ hợp ra, hợp kích chi đạo, hợp kích chi thuật chất bá đạo. Kiếm thần cũng mới dần quan trọng và bồi dưỡng cho bọn họ. Hai quan điểm đầu tiên được đại kiếm vương và nhị kiếm vương hấp thu, bởi vì họ là người có tu vi cao nhất, các kiếm vương cũng đồng ý với phương án này và đưa đến thống nhất. Tới khi bắt được quan điểm thứ ba, Tôn Ngộ Không mới nói, hiện tại ta đã có hai cây cam kỳ nhưng chưa thể đột phá, các vị có thể nhường ta trước được không? Bản thân ta cũng có một vài điều muốn kiểm chứng, đa tạ. Bọn Lâm Mô nhìn nhau một chút rồi cũng gật đầu, còn họ cũng chẳng hẹp hòi, cũng đã từng vào sinh ra tử với Tôn Ngộ Không, cho nên, nên thầm coi nhau như huynh đệ. Tôn Ngộ Không gật đầu cảm tạ, sau đó Lâm Mô mang Tôn Ngộ Không lao vút ra, thẳng về phía quan điểm. Khi đến gần thì tôn ngộ không một mình tiếp cận, nhưng lạ thay là cầm vào quang điểm, nhưng cũng không có tác dụng gì. Thử một lát, các kiểu con là điều vẫn vậy. Quang điểm nhẹ nhàng lưu chuyển giống như trêu đùa hắn. Tay cầm quang điểm, hắn chạy lại về phía phi toa mà nói. Nam tầm, người tới thử xem. Lộ nam tầm cũng háo hức nhau tới, nhưng lạ thay là bọn họ lại không thể hấp thu quang điểm. Tất cả đều bất khả tư nghị. Hai người tôn ngộ không, lộ nam tầm không khỏi tiếc nuối và vô cùng thắc mắc. Cuối cùng một người trong bọn lâm mô hấp thu quang điểm kia và trực tiếp đột phá lên bán thần. Bọn người cũng không biết, lúc này cũng không có dưới 2.000 tên, cái mặt dài thường thuật, tiếc hận và không thể hiểu nổi. Ở bên trong các tinh cầu bị thế lực tại thương Chi thế giới chiếm đóng cũng xuất hiện đâu đó, 2.000 cái quang điểm. Và tỉnh báo bọn họ biết được tác dụng của quang điểm, nhưng bất cả tư nghị là cho dù có làm cách nào thì bọn hắn cũng không thể hấp thu. Quang đường còn lại thì bọn họ cũng không gặp thêm quan điểm nào nữa. Qua đêm tới sáng hôm sau đã trở về độn thế tiên tông. Tuy đi này tuy rằng có thiệt hại khá lớn, nhưng cũng là những vật ngoài thân. Ngược lại thì bọn người này thu hoạch được khá nhiều, lập tức có thêm bà gã bán thần, một tên thì tấn thăng lên thực lực của thần cấp, và còn diệt sát đi không ít cường giả của huyết nha ra. Lúc này thì ở sân các lộ nhân mã cùng với phi tòa đã sẵn sàng đi săn quan điểm. Thực ra thì đây đã là lượt xuất binh thứ hai, bởi các nhóm thay nhau đi và chia về các phương khác nhau để gia tăng tỷ lệ tìm thấy quan điểm cũng như giữ được trạng thái là lúc nào cũng được người thủ hộ tông hôn. Thì có một vài nhóm thiên kiêu là được các cường giả đỉnh cấp và hộ pháp bảo hộ đi dài ngày để bồi dưỡng nên một nhóm cường giả mới. Khi tòa đáp xuống, mấy người vừa được đề thăng tu vi bước ra trong ánh mắt ngưỡng mộ gành tị của đám người dưới sân hình ảnh này càng làm cho bọn hắn hừng hực khí thế, hẳn không thể lập tức bay vút vào vũ trụ mà tìm kiếm cho mình một hai hay thậm chí nhiều quang điểm hơn. thật bất ngờ là sau một ngày, Dương Uyển cũng xuất hiện. nàng ta bái kiếm thần rồi nói cho mọi người một tin tức vô cùng quan trọng. thứ nhất là nàng nghe ngóng được tin tức là hàng loạt các thế lực ở bên phía thương chi thế giới đã âm thầm chiếm cứ địa bàn của khung chi thế giới, thế nhưng từ đêm qua đã liên tục bỏ ra hai cái đại giới để thông qua các thế giới trung gian âm âm bỏ về thương chi thế giới. Tin tức thứ hai là ở ám ma thế giới cũng có các quan điểm và bản thân nàng cũng đã thử hấp thu một hai. thế nhưng qua đến khung chi thế giới nàng cũng gặp vậy mà lại không thể hấp thu dù là đã thử bằng mọi cách. lúc này tôi ngộ không mới nói vậy là nghi vấn của ta đã được giải khai. theo ta dự đoán thì quan điểm kia tuy được giải rác ở khắp nơi. Nhưng người thế giới nào thì chỉ phù hợp hấp thu quan điểm ở thế giới của mình thôi, không thể hấp thu quan điểm ở thế giới khác. Còn người của thương chí thế giới chắc chắn đã nhận được truyền tin của thế lực mình, cho nên mới lũ lượt bỏ về. Bởi vì một là cần nâng cao thực lực thì phải về thương chí thế giới. Đây là một tràng tạo hóa vô cùng to lớn không thể bỏ qua. Hai là ở khung chi thế giới thực lực sẽ tăng mạnh mà bản thân lại không thể tăng lên, vậy thì rất dễ bị người ta diệt sát và xóa sổ. Nói tới đây, Tôn Ngộ Không quay sang, nói với Đường uyển Nguyễn Ngươi, đưa ta và Nam Tầm về thương chi thế giới đi. Tìm đa tạ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.